vậy sa ga cuộc đến tay tĩnh tâm như thế nào đây là điểm mà cao lôi hoa khó hiểu nhất tôi cũng không biết thằng bé sinh ra không bao lâu lôi thần liền phong ấm tê vương a mang nó đi từ đó lôi thần cũng chưa từng trở về jane đi phơ a nước sơn đau khổ than lôi thần và ngươi có quan hệ gì cao lôi hoa hỏi À... Jennifer A. Nước Sơn đáp lôi thần là anh trai tôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 162 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 162 Tam Công Chúa Băng Tuyết Đế Quốc Tiên sinh cao lôi hoa tôi còn một việc cuối cùng muốn phiền ngài. Jennifer A. Nước Sơn nhìn cao lôi hoa nói ngài có thể giúp tôi tìm kiếm người anh lôi thần đang mất tích của tôi không việc này ta sẽ cố hết sức. Cao lôi hoa gật đầu chẳng qua cô có tin tức gì về lôi thần không? Dù sao thì đại lục cũng quá lớn cứ tìm như mò kim đáy bể thì cũng không phải là biện pháp hay ho gì. Nếu có chút manh mối thì sẽ có hy vọng tìm thấy lôi thần cao hơn tôi cũng không rõ ràng lắm. chen đi a nước sơn cười khổ nói nhưng mà điều vui nhất tôi biết là người anh lôi thần của ta dường như biết được một chút bí mật gì đó về thanh kiếm tài quyết và trưởng thần phạt. sau đó thì cũng chẳng nói chẳng rằng để lại hai thanh này đi tới lãnh địa của bộ tộc băng xương cự long. rồi thì không thấy tâm hơi đâu. tộc băng xương cự long cao lôi hoa nhíu mày bộ tộc văn xương cự long cao lôi hoa biết fury ông chính là một văn xương cự long lôi thần đi một chuyến đến bộ tộc văn xương cự long thì mất tiếc. chẳng lẽ văn xương cự long với lôi thần có quan hệ gì à đúng vậy là bộ tộc văn xương cự long jennifer aniston nói có điều tôi cũng chỉ biết có thế thôi Vậy là tốt rồi. Cao Lôi Hoa lên tiếng ta sẽ tận lực tìm kiếm Lôi thần cho ngươi. Cảm ơn, cảm ơn tiên sinh rất nhiều. Ánh mắt Chen Li Phân Anix sân tràn đầy sự cảm kích nói tiên sinh Cao Lôi Hoa, có phải ngài có việc gấp chuẩn bị đi không khi sự kiếp động trôi qua? Chen Li Phân Anix nói với Cao Lôi Hoa. u Vinh Quy Quy Mơ có chút việc gấp. Cao Lôi Hoa đáp, việc của tiểu tam mà không giải quyết nhanh thì nhiệm vụ lần này của cô bé sẽ đi đời nhà ma. Thành thật xin lỗi, làm nhóm của tiên sinh chậm trễ thời gian dài như vậy. phơ A. Nước Sơn ngượng ngùng nói tiên sinh Cao Lôi Hoa. Nếu các ngài đã gấp như vậy thì trước hết nên làm việc của mình đi. Cao Lôi Hoa gật đầu nói U. Vinh, Quy, Quy, Mơn cũng tốt. Chúng ta ở đây cũng hơi lâu rồi. Nói xong Cao Lôi Hoa cũng không nhiều lời, đứng dậy kéo Tiểu Tam hướng ra khỏi hòn đảo. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Lúc Cao Lôi Hoa định đi, ở phía sau, chen đi phơ A nước sân lại khẽ gọi. Còn có chuyện gì sao Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi? Nếu có thể... Ngài có thể dẫn nó đến gặp tôi một lần được không? Tôi chỉ muốn thấy mặt mũi nó. Xem nó hiện giờ thế nào chen ni phơ A nước sân nhìn Cao Lôi Hoa với vẻ mặt đầy chờ đợi. Được rồi. Việc này không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa cười nói. Đây vốn là chuyện nhỏ như con thỏ chẳng qua cũng phải chờ ta giải quyết xong xuôi mấy chuyện gấp này đã. Cảm ơn. Jennifer A. Nước Sơn khẽ nói đã đến giờ rồi tiên sinh cao lôi hoa thượng lộ bình an. Ừ, xin si giao lại. Cao lôi hoa ôm tiểu tam đứng lên rồi bay rời khỏi hòn đảo nhỏ. Thật sự rất cảm ơn ngài. Tiên sinh cao lôi hoa. Nhìn bóng dáng cao lôi hoa đi xa, Jennifer A. Nước Sơn thì thầm. Sau đó tại chỗ nàng đứng Trên cột thủy tinh hiện lên lôi quang màu đen Rồi từ từ biến thành cây cột đá như lúc cao lôi hoa mới đến Tiểu Tam ở trong lòng cao lôi hoa không nói một lời nào Lúc cao lôi hoa mang nàng rời khỏi hòn đảo Nàng có cảm giác chuyện này như là một giấc mơ Em gái của lôi thần, lôi thần, con của em gái lôi thần những chuyện này làm tiểu tam rất khó tiếp thu được trong chốc lát. ngay từ lúc gặp jane rivera nước sơn tiểu tam đã kìm nén sự kinh ngạc, bởi vì màu mắt của jane rivera nước sơn và cao lôi hoa rất giống nhau, cho nên lúc ở trong đó tiểu tam cũng không thể hiện sự kinh ngạc của mình. nhưng khi mọi chuyện kết thúc tiểu tam nghĩ lại mới cảm thấy thật khó tin. Tiểu Tam Cao lôi hoa nhẹ giọng nói chuyện hôm nay phải giữ kín nhé dạ. Tiểu Tam ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa đầy nghi hoặc. Chuyện hôm này nếu tiết lộ ra thì sẽ làm cho con của anh gặp rất nhiều phiền toái. Tay phải cao lôi hoa ôm lấy phần eo của Tiểu Tam. Mặt Tiểu Tam lập tức đỏ ửng lên. Cao lôi hoa ôm chặt lấy tiểu tam từ trên không trung bay xuống cho nên chuyện hôm nay em phải giữ bí mật nghe chưa? vâng. Tiểu tam gật đầu mạnh. Kỳ thật không cần cao lôi hoa nói tiểu tam cũng sẽ không đem chuyện này ra nói. Chuyện hôm nay thật sự đúng là khó tin. Nếu y như tiểu tam cảm nhận thì cảm giác thấy được thần thật là kiếp động. Tiên sinh cao lôi hoa. Ngài đã xuống rồi. Lúc Cao Lôi Hoa xuống phía dưới thì thấy ngay lão già phí đức người đã dẫn lên mình hòn đảo trên không. Phí đức thấy Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam từ hòn đảo trên không xuống thì đích thân ra nghênh đóng. Ừ, hiện tại chúng tôi phải đi rồi, phiền lão dẫn chúng tôi đi ra. Cao Lôi Hoa nói với lão già. Phía đức ngắm nhìn thanh trường kiếm bên hông và thanh trường trượng sau lưng cao lôi hoa thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng qua lão cũng không có hỏi. Với lão thì quyết định của thần luôn luôn là đốn tiên sinh cao lôi hoa. Ngựa của các ngài đã được chúng tôi dắt ra ngoài cửa truyền tống rồi. Chỉ cần ngài đi ra khỏi đây là thấy ngay. Phí Đức dẫn Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đi tới một cánh cổng truyền tống nói từ đây đi ra ngoài chính là nơi ngài đã đến. Làm phiền lão rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, sau đó dắt Tiểu Tam bước vào cửa truyền tống. Chậm giờ quá nhiều, lâu hơn nữa chắc nhiệm vụ của Tiểu Tam khỏi làm luôn. Đi ra khỏi cửa truyền tống quả thật cao lôi hoa và tiểu tam đã đến hai cột đá ở điện lôi thần. Bên cạnh cột đá là hai con ngựa của cao lôi hoa và tiểu tam đang lặng lặng ăn cỏ. Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thì giờ đâu. Cao lôi hoa nhảy lên ngựa nói với tiểu tam. Vâng tiểu tam cũng leo lên lưng ngựa, hai người cưỡi ngựa phóng như tên bay đi tiếp. Thần ân thành. Hai người cao lôi hoa và tiểu tam chạy không ngừng, rốt cuộc thì cũng đến Thần Ân Thành lúc giữa trưa. Thần Ân Thành là tòa thành lớn nhất chỉ sau tòa thành của Quang Minh Đế Đô. Hơn nữa nếu luận về sự phồn vinh thì Thần Ân Thành ăn đứt Đế Đô. Thần Ân Thành là trung tâm kinh tế mậu dịch của cả Quang Minh Đế Quốc. Nếu Đế Đô là nơi các quý tộc tụ tập thì Thần Ân Thành là thiên đường của thương nhân. Các khu phố phồn thịnh xen kẽ với nhau làm cao lôi hoa không khỏi nhớ lại lúc mình đi dạo trên các đường phố ở trái đất. Khi đó, cao lôi hoa dẫn theo vũ hinh và đứa con gái nhỏ của nàng. Cùng nhau nhịp bước qua các con phố náo nhiệt, từng tiếng nói nụ cười của thiếu nữ làm cao lôi hoa cảm thấy nhớ nhung làm sao. Truyền tống trận mà chúng ta muốn tìm ở chỗ nào đang đi cao lôi hoa liền hỏi tiểu tam. Hì hì, đi theo em, Cao Đại ca. Tiểu Tam nắm lấy tay của Cao lôi hoa đi tới trung tâm thần ân thành. Ở đây có một trong bốn chi nhánh lớn nhất của Hiệp hội Ma Pháp. Trên quảng trường Hiệp hội Ma Pháp có một pho tượng một lão Pháp sư tay cầm Pháp trượng đứng cao chót vót. Pho tượng bằng đồng đó chính là người sáng lập ra Hiệp hội Ma Pháp Thánh Ma Đạo Sư La Đất. Cao Đại ca. Chúng ta gửi ngựa đầu đó đi. Chúng ta đi bộ vào cũng được. Tiểu Tam cười với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa gật đầu. Tiểu Tam đúng là có phần quen thuộc thần ân thành. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa gửi ngựa vào một nhà trọ bên cạnh Hiệp hội Ma Pháp. Rồi hai người đi tới Hiệp hội Ma Pháp. Xin hỏi các vị đến là kiểm tra cấp bậc hay là thăng cấp lúc sắp bước vào trong Một cô gái mặc áo choàng ma pháp xuất hiện Không, không phải đâu, chúng tôi tới để truyền tống Tiểu tam mỉm cười nói Ồ, truyền tống thì mời đi sang bên phải, điện đường thứ ba không gian ma pháp đường Thiếu nữ mỉm cười giới thiệu Cảm ơn Tiểu Tam đáp rồi kéo Cao Lôi Hoa đi tới không gian ma pháp đường. "Đúng rồi, cho anh cái này nè Cao Đại ca." Ở trước hành lang phòng truyền tống, Tiểu Tam lấy một chiếc áo da lớn trong vòng tay không gian đưa cho Cao Lôi Hoa. "Làm gì vậy?" Cao Lôi Hoa nhìn chiếc áo da to đùng này nghi hoặc hỏi. "Hì hì, nơi chúng ta tới hiện giờ là băng tuyết ngập trời đó Cao Đại ca." Tiểu Tam cười nói trước khi truyền tống chúng ta nên mặc nhiều quần áo chút. Ồ, như vậy à? Cao lôi hoa nhận chiếc áo da trên tay Tiểu Tam. Thật ra với thân thể bập tắm của mình, mấy cái yếu tố nóng lạnh gì đó chả có ý nghĩa gì với Cao lôi hoa cả. Nhưng dẫu sao cũng là tâm ý của Tiểu Tam nên Cao lôi hoa cũng nhận lấy. Tiểu tam nhìn cao lôi hoa cười khẽ rồi mặc áo da của mình vào. Sau đó cùng cao lôi hoa đi tới chỗ truyền tống. Hai vị muốn đi tới đâu ở bên cạnh cửa truyền tống. Một vị ma pháp sư hỏi. Vương quốc băng tuyết. Tiểu tam lên tiếng. Vương quốc băng tuyết. Tọa độ 125 i 24522 Hai người tiểu Mỗi người ba trăm kim tệ, tổng cộng sáu trăm Vị ma pháp sư nói Tiểu Tam lấy ma tinh tạp thẻ ác dị giới đưa cho vị ma pháp sư Vị ma pháp sư quét qua ma tinh tạp một cái lấy sáu trăm kim tệ Sau đó đem ma tinh tạp trả lại cho Tiểu Tam Được rồi, mời quý khách đi Vị ma pháp kêu một tiếng Sáu gã Pháp sư đứng đằng sau liền bắt đầu niệm chú văn. Một ngôi sao sáu cánh liền hình thành ở giữa sáu vị ma Pháp. Trong tích tắc, một luồng ánh sáng lóe lên, sau đó hai người cao lôi hoa đã biến mất. Lúc cao lôi hoa mở mắt ra thì đã phát hiện mình và Tiểu Tam đang đứng ở một nơi tràn đầy băng tuyết. Y Y Tiểu Tam nói, nơi này là một thế giới màu trắng. Một thế giới rất đẹp. Tam công chúa Điện Hạ, trưởng lão Điện Hạ và nữ vương Điện Hạ đã chờ người đã lâu. Lúc này, một giọng nam đầy thuyền cảm vang lên. Cao lôi hoa nhìn theo hướng phát ra âm thanh ở dưới chỗ truyền tốn thì thấy hai đội kỵ sĩ mang giáp đang đứng thành hai hàng chỉnh tề. Giọng nói kia là từ kỵ sĩ đứng đầu phát ra. Đã để các vị đợi lâu. Lúc này, thần thái Tiểu Tam hoàn toàn biến đổi tựa như là một con người khác vậy. Điều này làm Cao Lôi Hoa đứng cạnh vô cùng sưởng sốt, sự thay đổi này của Tiểu Tam làm Cao Lôi Hoa có cảm giác kỳ lạ. Cao Đại ca, em vẫn muốn nói cho anh điều này. Ở bên cạnh Tiểu Tam đè thấp giọng nói xuống nói với Cao Lôi Hoa em không phải là con trai, em là con gái đó. Nhớ rõ tên em, em gọi là Sophia Tam, công chúa của Vương quốc Văn Tuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 163 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 163 Lão Hổ không phát uy tưởng mèo bệnh hả? Ha <cười> ha! Cao lôi hoa cười ngượng, không ngờ cuối cùng tiểu tam cũng bộc bạc thân phận thật của mình. Chỉ có điều, tiểu tam hình như chưa biết là lúc ở trong vong linh cốt. Cao lôi hoa đã biết cô bé là con gái rồi. Chẳng qua cao lôi hoa không nói toạt ra thôi. Nhìn cao lôi hoa không có vẻ ngạc nhiên gì tiểu tam đầy nghi hoặc. Ngay sau đó Tiểu Tam liền nghĩ tới một khả năng cao đại ca. Có phải anh đã sớm biết em là? Em là con gái đúng không Tiểu Tam e thẹn hỏi? Hất! Sao biết chứ? Anh sao biết em là con gái được cao lôi hoa gãi đầu cười trừ? Hừ hừ khó miệng Tiểu Tam hơi vỉnh lên vậy sao anh không có chút ngạc nhiên gì vậy càng ngạc nhiên? Cao lôi hoa gật thoát rồi lập tức ra vẻ kinh ngạc nói a Tiểu tam, em vừa nói nói cái gì? Em, em là con gái à ngất, anh giả nai giỏi nhỉ? Tiểu tam bất mạng nói. Chẳng qua nàng nhớ lại tình cảnh buổi sáng hôm đó. Cao lôi hoa tiếp xúc với cơ thể mình thì khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên. Hắc hắc cao lôi hoa cười ha hả. Ủa? Là ngươi lúc này, đội trưởng đội kỵ sĩ có giọng nói truyền cảm kia lại vang lên bên tai Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhìn kỵ sĩ đó đầy ngờ vực, thấy tên kỵ sĩ này chỉ vào mình mà hô lên. Chú em biết ta à, Cao Lôi Hoa nghi ngờ hỏi. Đương nhiên biết. Đội trưởng kỵ sĩ cười ha hả lần trước ở cái ngõ nhỏ kia chính ngươi đã lừa gạt bọn ta hướng công chúa chạy trốn. Làm ta và các anh em khác tìm suốt từ chiều với tối mà công to đội trưởng đội kỵ sĩ cắn chặt răng nói với Cao Lôi Hoa. Hả Cao Lôi Hoa lập tức nhớ ra đây là ai? Chính là tên kỵ sĩ truy đuổi tiểu tam. Sau đó bị cô bé gán cho cái danh kẻ xấu đây mà hứt. Người anh em. Lần đó là hiểu lầm. Cao Lôi Hoa ngượng ngùng nói. Hiểu lầm đội trưởng đội kỵ sĩ nhìn Cao Lôi Hoa cười ha hả. Kỳ thật nhìn thấy Cao Lôi Hoa và công chúa từ trong truyền tống trận ra thì hắn cũng minh bạch được tình hình lúc này rồi. Tình cảm của gã tóc bạc này với công chúa Điện Hạ sớm có thể nhìn ra. Nghĩ vậy hắn nói quên đi, dù sao cũng không phải chuyện to tác gì. Chẳng qua. Người anh em làm cho bọn ta mất công sức tìm lâu như vậy thì cũng phải có chút gì đó chứ nhỉ ha ha. Người anh em thật là một người sản khoái. Cao lôi hoa vỗ vai kỵ sĩ đó chỉ bằng vào sự độ lượng này của chú thì rảnh làm vài chén với ta nhé ha ha. Đây là ngài nói đó nha. Đến lúc đó đừng có mà chối. Đội trưởng kỵ sĩ cười cười thời gian không còn sớm nữa. Nữ vương Điện Hạ với mấy vị trưởng lão cũng chờ lâu rồi. Ngài cùng công chúa Điện Hạ đi mau lên. Đúng rồi, ngài là người biết nói long ngữ mà công chúa Điện Hạ mời đến sao xem như vậy đi. Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu. Đội trưởng đội kỵ sĩ cùng đi theo Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đến khu phố phía trước. Dọc theo đường đi cao lôi hoa nghi hoặc nói nơi đây có phải là đế đô của vương quốc băng tuyết không? Sao lại có truyền tống trận ở đây? Hình như tại đế đô không được đặt truyền tống trận mà người anh em có điều không biết rồi. Đội trưởng kỵ sĩ đi trước cười dài nói nơi đây không phải là đế đô của vương quốc băng tuyết. Không phải đế đô sao? Vậy nữ vương của các ngươi sao lại ở đây? Cao Lôi Hoa hỏi, là mẹ em ra đón em, đặc biệt tới đón đó. Ở bên cạnh Tiểu Tam tiếp lời chúng ta đi nhanh lên, đừng để mẹ chờ lâu. Đúng rồi, mẹ em có mấy con gái vậy. Cao Lôi Hoa nghĩ lại lúc bọn kỵ sĩ gọi Tiểu Tam là Tam Công Chúa. Ừ, nói ra thì Tiểu Tam lấy tên cũng ranh ma thật Tam Công Chúa. Liền lấy tên mình là Tiểu Tam luôn Mẹ em chỉ có một mình em là con gái thôi Tiểu Tam cười nói Cao lôi hoa nghi ngờ nhìn Tiểu Tam em là Tam công chúa mà Không phải em có hai người anh gì đó chứ không Mẹ em chỉ có mình em là con thôi Tiểu Tam nói mấy vị công chúa khác đều là con của mấy vị trưởng lão Quy chế hoàng vị của vương quốc băng tuyết bọn em khác mấy quốc gia khác. Con gái của nữ hoàng cũng không nhất định là nữ hoàng đế quốc băng tuyết. Đế quốc có đến 10 vị trưởng lão. Con gái của trưởng lão cũng được gọi là công chúa. Ngôi vị nữ hoàng là tuyển chọn từ các vị công chúa. Những người còn lại sẽ được các vị trưởng lão chọn vào kế thừa chức vụ của mình. Tiểu Tam giải thích cho nên ngoài em ra thì vương quốc có đến 10 vị công chúa Đều là con gái của các trưởng lão tuyển chọn ra Thì ra là thế Cao lôi hoa lên tiếng vậy thì nhiệm vụ của em có phải là nhiệm vụ để chọn ra nữ hoàng tiếp theo không vâng Tiểu Tam gật đầu nói Hoàng vị Uy cao lôi hoa khẽ thở dài Nhiệm vụ đi đến Đại Băng Nguyên vừa nhìn là biết ngay mấy vị trưởng lão cố ý đưa ra một nhiệm vụ khó nuốt cho Tiểu Tam rồi. Vì ngôi vị nữ hoàng cho dù là người thân thích đi nữa cũng không từ một thủ đoạn nào. Việc này cũng là lý do Cao Lôi Hoa rất ghét mấy cái vương miệng hoàng đế lung tung phèn này. Cao Lôi Hoa rất quý trọng tình thân nhưng đối với người trong hoàng tục mà nói thì chẳng có cái gì gọi là tình thân. Dường như Tiểu Tam cũng nhận ra tâm trạng của Cao Lôi Hoa. Nàng mém môi, nhớ lại ở khu phố nghèo của đế đô Quang Minh, nơi mà cô và Cao Lôi Hoa tâm sự. Trong lòng Tiểu Tam ảm đạm, mình là công chúa của đế quốc Văn Tuyết. Vậy nhất định mình mất đi cơ hội lựa chọn cho chính mình rồi. Đúng rồi, đội trưởng lâm này, hoàng mẫu và các vị trưởng lão đợi ta ở đâu vậy? Tiểu Tam ngẫm đầu hỏi. Thưa công chúa! Đội trưởng lâm cũng chính là đội trưởng đội kỵ sĩ đi trước quay đầu nói nữ hoàng điện hạ với các vị trưởng lão đang ở trong băng tuyết nữ thần thần điện chờ công chúa điện hạ. Băng tuyết nữ thần thần điện. Sao lại là nơi đó nhỉ? Tiểu Tam nhíu nhíu mày khẽ nói Sao vậy? Có gì không đúng à? Cao Lôi Hoa hỏi Không có gì Tiểu Tam nói chỉ là không nghĩ tới mẫu thân lại chờ em ở trong băng tuyết nữ thần thần điện thôi Đội trưởng Lâm dẫn Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đi tới băng tuyết nữ thần thần điện Ở đây, băng tuyết nữ thần là vị thần tín ngưỡng của người dân. Trong ánh mắt người dân ở đây, băng tuyết nữ thần có địa vị cao vời vợi. Cũng như quan minh thần trong mắt người dân đế quốc quan minh. Nền của băng tuyết nữ thần thần điện rất cao, có đến 300 bậc đá hoa cương lộ vẽ khí phái. Ngước theo hướng các bậc thang có thể thấy ngay ở lối vào tòa thần điện là pho tượng băng tuyết nữ thần đúc hoàn toàn từ thủy tinh. Cả pho tượng ước chừng cao hơn 20 trượng. Được khoét một bộ áo choàng do băng tuyết tạo thành. Nếu đúng như tiểu tam kể thì hẳn đã bị băng sương cự long phu ri mượn mất áo choàng của băng tuyết nữ thần rồi. Khuôn mặt trên pho tượng rất mơ hồ. Làm cho người ta không thấy được rõ ràng khuôn mặt của nữ thần Tay trái pho tượng cầm một thanh trường kiếm bằng băng tuyết Tay phải thì cầm một quyển sách lớn đang mở Tượng trưng cho vũ lực và pháp luật Bạn đang đọc truyện được lấy tại ở phía sau pho tượng có đúng 12 cột đá điêu khắc làm cột trụ cho tòa thần điện Mỗi một cột đá đều khắc lên những hoa văn phức tạp ẩn chứ ma pháp Trên đó đều phát ra một cổ ma lực lờ mờ Đi tới thần điện thì đội trưởng Lâm cùng tiểu đội kỵ sĩ cũng không đi tiếp nữa Bọn họ chưa đủ tư cách đi vào băng tuyết nữ thần thần điện Cao lôi hoa nhún vai bước theo tiểu tam dẫn đường Tiểu tam, mình bay lên thôi Vừa mới đi được lúc thì cao lôi hoa không kiên nhẫn nói Không được đâu cao đại ca Tiểu tam chặn lại Nói vì tỏ sự thành kính của mình đối với băng tuyết nữ thần Chúng ta phải đi từng bước một hết ba trăm bậc than này Nói xong tiểu tam chậm chậm leo lên đầy sùm kính Cao lôi hoa cười trượt Đành lê bước đi theo tiểu tam Thật vất vả mới đi hết 300 vật than, Tiểu Tam thở hồng hộp. Cô bé vốn là một ma pháp sư, một ma pháp sư mà một hơi đi hết 300 vật than thì đúng là cự hình cho mình. Đi tới cổng lớn của thần điện Tiểu Tam nhắm chặt hai mắt rồi yên lặng cầu nguyện. Ở một bên cao lôi hoa chỉ cười khổ. Đồng thời trong lòng có một ác ý, nói thế nào thì mình cũng là lôi thần. Có nên làm một cái lôi thần rì sọc để nghỉ ngơi không nhỉ. Cao lôi hoa không khỏi tự khen mình sáng suốt. Để lúc rảnh rồi suy nghĩ vấn đề này xem nào. Hắc hắc. Ngay khi tiểu tam cầu nguyện xong cánh cổng thần điện nhẹ nhàng mở ra. Phía sau cổng là hai kỵ sĩ cao to mặt giáp hoàn toàn là vàng rồng trông khá táo bạo. Nhưng nói thật có hơi lỗi model. Trên ngực bọn họ là một chiếc huy chương đặc biệt. Một bộ giáp vàng với huy chương này chứng minh thân phận của họ kỵ sĩ hộ điện văn tuyết nữ thần. Tay trái hai người cầm bội kiếm. Tay phải tháo mũ giáp trên đầu mình ra hành lễ với tiểu tam công chúa điện hạ tôn kính. Mời người đi theo tôi. Nữ vương và các vị trưởng lão đã chờ lâu rồi. Phiền hai vị vậy. Tiểu Tam gỡ cái mũ trên đầu ra. Dù sao Cao Lôi Hoa đã biết mình là con gái rồi, có che cũng chẳng để làm gì. Liền đó, mái tóc dài của Tiểu Tam tung bay Cao Đại ca, chúng ta vào thôi. Công chúa Điện Hạ, người này không đủ tư cách bước vào băng tuyết nữ thần thần điện được. Hai vị kỵ sĩ đứng chắn trước người Cao Lôi Hoa công chúa Điện Hạ tôn kính. Mời người đi tới trước Nữ vương với các vị trưởng lão đã nói người bạn của công chúa phải đứng chờ ngoài cửa điện Không được Tiểu Tam quay đầu nói cao đại ca là người ta mời tới đây là để trợ giúp ta Tuyệt đối không thể để anh ấy ở ngoài này Hai kỵ sĩ đều lộ vẻ khó xử Yên tâm đi, mọi trách nhiệm ta sẽ gánh vác. Tiểu Tam khẽ nói Được rồi, nếu người đã kiên quyết như vậy. Hai vị kỵ sĩ hít một hơi rồi dẫn Cao Lôi Hoa với Tiểu Tam đi vào trong thần điện. Tiểu Tam ái nấy nhìn Cao Lôi Hoa, ra vẻ xấu hổ đối với quyết định của mẫu hậu và các vị trưởng lão. Cao Lôi Hoa cười khẽ một tiếng tỏ ý không có việc gì. Tiểu Tam mỉm cười ngọt ngào, rồi cầm tay Cao Lôi Hoa đi về phía trước. Lúc Tiểu Tam quay mặt đi, ánh mắt Cao Lôi Hoa hiện vẻ khó chịu. Nói thật, từ cuộc trò chuyện ngày đó ở Quang Minh Đế Đô, Cao Lôi Hoa đã không có thiện cảm gì với mẫu thân cô bé rồi. Mà chuyện vừa rồi lại làm càng khiến Cao Lôi Hoa phản cảm hơn. Hy vọng sau gặp được mẫu thân Tiểu Tam đừng khiến cho mình ác cảm là tốt rồi. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Nhờ hai vị kỵ sĩ hộ điện dẫn đường Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đã bước vào bên trong thần điện Kiến trúc chủ thể của thần điện là hai gian đại sảnh Phía trước đều được hai tấm màn nhung dày che phủ Hai vị kỵ sĩ hộ điện đưa Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa vào đại sảnh rồi lập tức lui ra ngoài Trong thần điện rất trống trải Ngoài trừ 12 ngọn đèn ma pháp thủy tinh ở góc tường ra thì chỉ có một bức tượng băng tuyết nữ thần ở chính giữa Một đại điện to như vậy nhưng lại không có mấy đồ đạc trang trí Ở một bên thần điện, một thiếu phụ đầu đội vương miệng ngồi ở vị trí thủ tọa Hai bên bà là 10 vị thiếu phụ khác Xem ra là 10 vị trưởng lão rồi Sophia xin thịnh an mẫu hậu và các vị trưởng lão. Tiểu Tam dẫn Cao Lôi Hoa đi tới trước 11 người phụ nữ trung niên, liền cuối đầu vấn an. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Được đều là đàn bà con gái cả. Cái vương quốc băng tuyết này âm thịnh dương suy đây. Không phải Cao Lôi Hoa khinh thường phụ nữ vì hắn là một người hiện đại không hề trọng nam kinh nữ. Nhưng mà một bộ máy cầm quyền toàn đàn bà con gái không có lấy một đàn ông nào thì đúng là bó tay. Vương quốc văn tuyết là một vương quốc do phụ nữ đứng đầu. Tại đây, phụ nữ thì cao quý còn đàn ông thì thấp hèn. Địa vị của đàn ông không thể bằng một góc so với phụ nữ. Nhìn thấy cao lôi hoa đi phía sau tiểu tam cả 11 người phụ nữ trong sảnh nhíu mày một bà ngồi bên trái nữ vương nhìn cao lôi hoa nói là ai cho phép ngươi tiến vào thần điện băng tuyết nữ thần cao lôi hoa cau mày hắn ghét nhất là loại người ăn nói trịnh thượng với mình là ta tiểu tam lạnh lùng nói a tam công chúa điện hạ phụ nhân bên tay trái nữ hoàng kỳ quái nói vừa rồi chúng ta đã sai hai kỵ sĩ truyền mệnh lệnh cho công chúa điện hạ Chẳng lẽ công chúa không nghe sao ta có được nghe? Tiểu Tam lạnh lùng nhìn nữ nhân này. Rõ ràng Tiểu Tam không qua gì nữ nhân này để cao đại ca đứng ở cửa à, đừng có mơ giỏi lắm. Nữ nhân kia cười quá dị người đâu. Đem gã đàn ông mà Tam công chúa mang vào lôi ra ngoài. Chém một đội kỵ sĩ hộ điện chạy ra vây cao lôi hoa. Ai dám tiểu tam quát to, đứng chắn trước người Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười lạnh lùng nhìn mụ đàn bà này, con người này mang đến cho Cao Lôi Hoa một cảm giác cực kỳ xấu xa. Lui hết ra đi. Nữ hoàng hơ mấy kỵ sĩ hộ điện, sau đó nói với đại trưởng lão bỏ đi, đại trưởng lão à. Hắn nếu đã vào rồi thì cứ để vậy đi, hờ, bỏ đi. Chỉ e nguyên nhân là vì người dẫn hắn vào là con gái của người mà thôi Đại trưởng lão hề nể mặt mũi nữ hoàng Lạnh lùng trách mắng nếu tam công chúa đã không tuân lệnh Dẫn tên đàn ông này vào băng tuyết nữ thần thần điện thì cũng bị xử phạt Cho dù nàng có là công chúa thì phạm lỗi cũng giống như bình dân thôi Người đâu Bắt lấy tên tiểu tử tóc bạc này lại kỵ sĩ hộ điện có phần do dự, sau đó từ từ vây quanh ép cao lôi hoa lại. Khuôn mặt tiểu tam lập tức trắng bệt vì tức giận. Mẫu thân của tiểu tam là nữ hoàng quản lý công việc trên toàn lãnh thổ còn đại trưởng lão lại chuyên quản về băng tuyết nữ thần thần điện. Do đó mấy vị kỵ sĩ hộ điện này đều nghe theo lời của đại trưởng lão cao lôi hoa kéo nhẹ tiểu tam ra sau mình, sau đó nhìn đại trưởng lão một cách lạnh lùng. cao lôi hoa rất khó chịu, con mụ trước mắt này hiển nhiên coi cao lôi hoa là một cục đất sét có thể nhào nặn tùy ý. có một câu tục ngữ lão hổ không phát huy đường tưởng là mèo bệnh. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. 164 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnaudio.fi.z Chương 164 giết gà dọa khỉ Lý Tư Lâm Nữ hoàng quát một tiếng lạnh lùng ngươi không nên thái quá Vị tiên sinh này là do Sophia mời về trợ giúp nó Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì thể diện của vương quốc băng tuyết chúng ta hừ hệ diện của vương quốc băng tuyết. Ghê quá ha. Vị đại trưởng lão này cười lạnh mẹ con các ngươi phối hợp diễn hay lắm. Năm đó cô không để ý đến sự phản đối của mọi người đem tên đàn ông kia vào băng tuyết nữ thần thần điện. Hôm nay con cô lại đem một tên khác vào đây. Mẹ con các cô thật sướng đôi vừa lứa mà lý tư lâm. Nữ hoàng hét lớn bà nói vậy là sao người sáng suốt cũng thấy ngay là nữ hoàng với vị đại trưởng lão này không hợp ý nhau rồi Còn chính vị trưởng lão còn lại cũng không tỏ thái độ gì cả chỉ đứng bên xem kịch Có ý gì à? Ha ha ha, nữ hoàng điện hạ tôn kính Lý Tư Lâm lại cười lạnh lần trước người mang đến là một cường giả thánh cấp ta không làm gì hắn Chẳng qua lần này đứa con gái yêu của cô dẫn về một tên tiểu tử thì không may mắn như vậy đâu lời này của Lý Tư Lâm đã rõ ràng Tất cả mọi người đều hiểu bà muốn đã kích và trả thù nữ vương Càng quan trọng hơn là cao lôi hoa đến để giúp đỡ Sophia hoàn thành nhiệm vụ Chỉ cần vặt lông cao lôi hoa thì nhiệm vụ của Sophia lại thất bại nữa Quy tắc của băng tuyết nữ thần thần điện là đàn ông bên ngoài không được bước chân vào thần điện. Quy tắc này hết lần này đến lần khác đều bị mẹ con cô làm trái Lý Tư Lâm vung tay phải lên. Đã gán cho một cái tội rồi thì gán cho nhiều lên. Theo sự chỉ huy của Lý Tư Lâm, một đám kỵ sĩ hộ điện áp sát cao lôi hoa, trường kiếm cũng đã tuốt khỏi vỏ. Ngươi muốn giết ta sao lúc này, Cao Lôi Hoa nheo mắt lại nhìn Lý Tư Lâm trên cao. Ta chỉ hoàn thành chức trách của một đại tế tự thôi Lý Tư Lâm cười rộ lên. Tất nhiên, muốn tìm lý do thì đơn giản rồi. Tốt lắm ánh mắt Cao Lôi Hoa tóm lửa, chữ tốt vừa nói ra, thân ảnh của Cao Lôi Hoa đã biến mất. Sao lại thế này Lý Tư Lâm quát to? Sau đó nhìn chằm chằm vào nơi cao lôi hoa vừa biến mất. Một đám kỵ sĩ hộ điện cũng chỉ biết nhìn nhau. Một người đang sống sờ sờ không ngờ lại tự nhiên biến mất. Khi Lý Tư Lâm đang tìm dấu vết cao lôi hoa xung quanh thì có cảm giác một luồng sóng không khí đánh tới trước mặt. Lý Tư Lâm sưởng sốt nhưng thân là đại trưởng lão băng tuyết thần điện thì cũng có chút bổn sự. Tuy không thấy rõ động tác của Cao Lôi Hoa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến bà nhảy lùi ra phía sau, rồi nhảy sang hướng khác. Dường như thoát khỏi công kích rồi. Lý Tư Lâm thầm thở vào. Nhưng ngay lúc bà nghĩ mình thoát khỏi công kích của Cao Lôi Hoa thì một tiếng hừ lạnh vang lên ngay sau lưng bà. Thân ảnh cao lôi hoa không biết xuất hiện từ phía sau từ bao giờ. Đồng thời cao lôi hoa tóm chặt mái tóc của Lý Tư Lâm. Kéo cả đầu mụ đập đánh bút một cái vào vách tường bên cạnh. Máu tư trên đầu Lý Tư Lâm chảy xuống ròng ròng. Đồ đàn bà độc ác. Chả biết ai ác nữa cao lôi hoa lại kéo ra rồi ống thẳng mặt mụ nện vào vách tường. Lập tức trên tường băng tuyết thần điện dính đầy máu tươi của bà ta. Hai mắt lý tư lâm vô thần. Bà ta không ngờ băng tuyết nữ thần lại rời bỏ con chiên của mình lần nữa. Bà lại đá trúng cục đá cứng rồi. Nhiều năm về trước. Bà ngăn cản nữ hoàng mang nam nhân tiến vào băng tuyết thần điện cũng bị tên nam nhân đó dần một trận tả tơi. Hôm nay. Ngăn cản công chúa mang đàn ông vào lại bị chơi xung hơn Hơn nữa kẻ lần này còn có vẻ ác hơn mới đau Bút cao lôi hoa lại bóng ném một nhát nữa Khiến hai mắt lý tư lâm tối sầm Cả người hôn mê bất tỉnh hừ. Cao lôi hoa thả tay ra Để lý tư lâm máu me be bét rụng xuống đất Chính vị trưởng lão còn lại nhìn gã đàn ông bạo lực này mà run bắn lên Dám đánh người trong băng tuyết thần điện Cao lôi hoa là người thứ hai Trong lòng các vị trưởng lão căng thẳng Chỉ có nữ vương thì vui như mở hội Nhưng dù vui thì ngoài mặt bà cũng không có lộ ra biểu hiện gì người đâu Mau mau mang đại trưởng lão đi chữa thương Đại trưởng lão là rường cột quốc gia Chàng thanh niên này xuống tay cũng quá nặng Tuy đại trưởng lão có phần không đúng nhưng ngươi cũng không nên nặng tay như vậy nữ vương điện hạ khiển trách cao lôi hoa cho có lệ. Nhưng trong lòng thì như trễ hội. Đại trưởng lão cùng bà tranh chấp không phải ngày một ngày hai. Năm đó khi tranh đoạt ngôi vị nữ vương thất bại, đại trưởng lão và bà đã đấu đá nhau rồi. Hôm nay đại trưởng lão đá trúng cột sắt bà đương nhiên vui mừng vạn phần rồi. Dưới sự phân phó của nữ hoàng Hai gã kỵ sĩ hộ điện đỡ đại trưởng lão đang hôn mê dậy Sau đó lặng lẽ rút ra ngoài Một chiêu đó của Cao Lôi Hoa đã hù dọa chính vị trưởng lão không nhẹ Mấy vị lúc đầu muốn liên thủ với đại trưởng lão bắt éo tiểu tam thì bây giờ cũng im thin thít. Cao Lôi Hoa hài lòng nhìn thái độ chính vị trưởng lão tốt lắm Ra đoàn phủ đầu rất chính xác Sở dĩ cao lôi hoa làm như vậy là khi bước vào cửa đã nhìn thấy có mấy vị trưởng lão nhìn tiểu tam đầy ác ý Chẳng hẳn muốn gây bất lợi cho tiểu tam đây mà Cho nên cao lôi hoa đành hạ độc thủ đối với đại trưởng lão vậy Làm như vậy thứ nhất là vì bà ta làm cao lôi hoa ghét cái thái độ Thứ hai là vết gà giò khỉ Làm cho mấy mụ không yên phận còn lại im re đi. Chính vị trưởng lão tuy rằng muốn nói hộ đại trưởng lão cái gì đó nhưng vẫn không dám. Ai biết được cái giả đàn ông có khuyên hướng bạo lực nghiêm trọng này có thể chơi mình tiếp không chứ? Hơn nữa, với cái gương tài liếp vừa rồi của đại trưởng lão thì có cố cũng không giải quyết được gì. Đối với mấy vụ này các bà cũng bất lực. Chỉ đành âm thầm sóc thương cho đại trưởng lão mà thôi. 20 năm trước, đại trưởng lão ngăn cản nữ hoàng mang nam nhân bên ngoài vào. Ai mà ngờ gã đó lại là một pháp sư thiên tài, chỉ 20 tuổi mà gã đã có thực lực hoàng kim pháp sư cấp 6. Vì vậy cái gã nóng như lửa đó không khách khí tận đại trưởng lão một trận. Hiện tại xem ra gã có khi là thánh cấp cũng nên. 20 năm sau, đại trưởng lão lại ngăn tam công chúa dẫn nam nhân vào băng tuyết thần điện. Lại bị tẩn mạnh hơn. So với lần này thì lần trước chỉ như mỗi chiếc kiến cắn. Dù sao lần trước thì gã đó là một ma pháp sư. Pháp sư đánh người cũng không quá nặng tay. Hơn nữa gã đó còn muốn để lại chút thể diện. Còn tên nam nhân lần này lại có vẻ là chiến sĩ. Tuy rằng hắn có vẻ mảnh mai nhưng không liên quan gì đến thực lực hắn thể hiện càng không có vẻ hiền lành gì hết. Tuy thái độ làm người của đại trưởng lão không tốt cho lắm, nhưng cũng là một coi như là hoàng kim võ sĩ bậc năm. Mà trước mặt tên này thì bị đấm đá như bao cát. Đúng là thê thảm mà. Đã không còn người trở ngại. Tâm tình nữ hoàng tốt lên nhiều chàng thanh niên. Cậu chính là người mà Sophia mời đến văn nguyên giúp nó sao nữ hoàng hỏi vừa rồi nghe Sophia nói. Cậu hình như tên là Cao Lôi Hoa thì phải. Đúng vậy. Cao Lôi Hoa gật đầu, người ta dù sao cũng là mẹ của tiểu tam, cũng nên vuốt mặt nể mũi chút. Vậy ngươi biết nói lông ngữ sao nữ hoàng hỏi nhiệm vụ lần này của Sophia là do đại trưởng lão người mà cậu đánh lúc nãy sắp xếp? Nói thật ta cũng không tán thành Sophia làm nhiệm vụ này. Chẳng qua nhiệm vụ thứ nhất của nó thất bại. Tuy rằng đã được giao cho nhiệm vụ thứ hai. Nhưng để tăng tính công bằng. Nhiệm vụ này do đại trưởng lão lựa chọn. Chỉ có điều nhiệm vụ này căn bản là quá khó với Sophia. Yên tâm đi. Cao Lôi Hoa nói Tiểu Tam bị thương thì tính lên người tôi. Khi nào tôi và Tiểu Tam xuất phát Tiểu Tam? Nữ hoàng sượng sốt chẳng qua nhận ra Cao Lôi Hoa đang gọi đứa con gái rượu của mình. Không biết cái tên này với con gái mình có quan hệ gì? Nữ hoàng nghĩ thầm. Cao lôi hoa, cậu có nắm chắc không nữ hoàng có chút lo lắng, dù sao cũng là con gái mình đi. 9 phần 10 Cao lôi hoa cười cười. Kỳ thật không phải 9 phần mà là 10 phần nhiệm vụ lần trước của Tiểu Tam thất bại có liên quan với tôi. Nhiệm vụ lần này tôi sẽ tận lực giúp sức cô bé hoàn thành. Nếu cần, nghỉ ngơi một chút rồi tôi và Tiểu Tam đi hoàn thành luôn. Cao Lôi Hoa nói Hiện giờ Cao Lôi Hoa đang muốn làm xong chuyện này sớm một tí rồi quay về nhà. Bởi vì theo sự sắp xếp của cha mẹ tĩnh tâm tháng tới sẽ là hôn lễ của mình. Đối với Cao Lôi Hoa thì đó mới là đại sự còn cái vụ này chỉ là chuyện còn con thôi. Trước hôn lễ mà còn đưa tiểu tam đi cũng đã là không dễ dàng gì rồi. Sớm về nhà một chút chuẩn bị một chiếc áo cưới siêu hoa lệ mới là việc cao lôi hoa muốn làm nhất Được rồi Nữ hoàng gật đầu Sau khi chứng kiến thực lực của gã này Nữ hoàng cũng có phần tin tưởng con gái mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này Kỳ thật nữ hoàng định hủy bỏ nhiệm vụ lần này rồi Dù sao bà cũng không thích nhường vị trí nữ hoàng cho tiểu tam. Ngồi ở vị trí này thì cũng mất đi rất nhiều thứ. Giống như người mình yêu. Bà và người mình yêu đã yêu nhau hơn 10 năm rồi. Nhưng thân là nữ hoàng của băng tuyết đế quốc. Theo quy tắc của đế quốc. Vì phòng người vương quyền thất lạc. Bất đắc dĩ bà phải chia tay với người yêu. Một năm may ra mới gặp được vài lần Rồi Mẫu thân Con đi gặp chị Tuyết Y Nhi rồi sẽ xuất phát Tiểu Tam hành lễ với nữ hoàng Ừ Nữ hoàng gật đầu cả chính vị trưởng lão cũng không ho he gì Đang lúc Tiểu Tam với Cao Lôi Hoa chuẩn bị đi nghỉ Thì bên ngoài truyền đến thanh âm của một vị kỵ sĩ hộ điện điện hạ Nhị công chú đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Kỵ sĩ đứng bên ngoài làm một cái lễ đối với nữ hoàng rồi nói. Ủa? Tuyết y nhi đã hoàn thành nhiệm vụ ư? Kêu nó vào đây. Nữ hoàng nghe được Tuyết y nhi đã về liền phân phó kỵ sĩ dẫn nàng vào. Hả? Chị Tuyết y nhi đã về. Tiểu Tam gọi khẽ. Tiểu Tam với cái cô gái Tuyết Y Nhi này rất quen sao Cao Lôi Hoa cười hỏi. Vâng, chị Tuyết Y Nhi là con gái nhị trưởng lão, là chị em tốt của em. Hơn nữa chị lại là cô gái đẹp nhất vương quốc băng Tuyết bọn em đó Tiểu Tam hưng phấn nói. Ồ, thế so với Tiểu Tam em thì sao Cao Lôi Hoa trêu ghẹo Tiểu Tam. Tiểu Tam ngượng ngùng nói chị ấy dịu dàng xinh đẹp so với chị ấy em kém xa. Cao lôi hoa cười ha hả. Sau đó thả ly me hoàng kim ra khỏi ngực. Tuy ly me không sợ lạnh nhưng vì cao lôi hoa lo nó lạnh nên vẫn ấp trong ngực tiểu Tam thật khiêm tốn. Anh cũng muốn nhìn xem cô gái mà tiểu Tam khen ngợi có bộ dạng như thế nào đây. Trong chút lát theo sau kỵ sĩ hộ điện, một cô gái mặc áo choàng cáo trắng chậm rãi đi vào. Nữ hoàng điện hạ vạn ăn. Cô gái áo trắng nhẹ nhàng thi lễ. Cao lôi hoa ở bên cạnh đang âm thầm đánh giá cô gái này quả nhiên như tiểu tam nói. Cô gái này rất dịu dàng xinh đẹp đúng một tiểu thư đài cát. Chị tuyết y nhi. Tiểu tam hương phấn lên. Cô gái quay đầu nhìn rồi lộ vẻ tươi cười Sophia em cũng về rồi ư. Nhiệm vụ của em cũng hoàn thành rồi à không có. Tiểu Tam cúi đầu ngượng ngùng nói bởi vì có sự cố ngoài ý muốn nên em phải làm thêm một nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ lần trước của em làm sao? Đừng lo nhiệm vụ lần này của em là gì? Cô gái tên Tuyết Y Nhi này vô cùng lo lắng cho Tiểu Tam, một hơi hỏi luôn mấy vấn đề. Vâng, vốn là lấy vong linh tuyền thụy ở trong vong linh cúc nhưng lại gạt vong linh âm phong. Tiểu Tam khẽ nói cũng may có cao đại ca cứu em. Nhiệm vụ lần này của em là đi băng nguyên tìm băng sương cử long. Tiểu Tam cúi đầu. Nhiệm vụ này sao trong mắt tuyết y nhi hiện lên vẻ kinh ngạc trên đường trở về chị cũng có nghe qua nhiệm vụ này Nhưng sao lại giao cho một người như em hoàn thành nó được chứ Cái này đâu được yên tâm đi chị tuyết y nhi Tiểu tam kéo tay cao lôi hoa nói có anh ấy ở đây em có thể hoàn thành nhiệm vụ này Vậy không bằng để chị đi cùng em Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại tuyết y nhi nhìn cao lôi hoa sau đó nói nữ hoàng điện hạ. Người có thể để thần cùng tam công chúa đi hoàn thành nhiệm vụ lần này không ạ lúc này. Nhị trưởng lão đang ngồi rất kinh ngạc. Và không biết con gái mình đang nghĩ gì. Không ngờ lại đi giúp tam công chúa hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn vương vị này. Nữ hoàng nghe tuyết y nhi sinh chỉ thị thì gật đầu. Bà nhận thấy tuyết y nhi đi với con gái mình tuyệt đối là có lợi được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Cả ba ngươi nghỉ ngơi chút sau giờ ngọ sẽ lên đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 165 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 165 chưa thấy phán trượt tuyết bao giờ à. Cao lôi hoa nghi ngờ nhìn cô gái tuyết y nhi này. Nói thật, hồi xưa xem một lượng lớn phim truyền hình đã làm cao lôi hoa luôn cho rằng dưới sự hấp dẫn của ngôi vị hoàng đế thì tình thân. Tình yêu hay tình bằng hưởng gì đó đều mong manh dễ vỡ. Cho nên cao lôi hoa luôn nhìn tuyết y nhi với con mắt thành kiến. Dựa theo lời nói của Tiểu Tam thì cô nàng này cũng là một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Đối với Tiểu Tam cũng coi như là một đối thủ cạnh tranh. Vì vậy Cao Lôi Hoa cảm thấy rất đáng nghi khi thấy cô ta không dương đi trợ giúp đối thủ của mình. Hay là cô ta có âm mưu gì khác? Mẹ nó ta bị nhiễm độc hại của mấy bộ phim truyền hình mất tiêu rồi. Cao lôi hoa vỗ vỗ đầu mình Mình không nên tin mấy bộ phim thì hơn Có lẽ cô nàng Tuyết Y Nhi này thật lòng muốn giúp đỡ Tiểu Tam cũng nên Mình cứ ăn rồi coi phim nhiều quá nên nhìn ai cũng thấy có vấn đề Nghĩ vậy Cao lôi hoa tự cười chế giễu mình Chị Tuyết Y Nhi Tiểu Tam kiếp động nhìn cô gái áo trắng này kỳ thật chị không nên làm vậy Đại băng nguyên có rất nhiều nguy hiểm. Đã có cao đại ca đi cùng em rồi cô gái áo trắng mỉm cười với tiểu tam chúng ta là chị em tốt mà. Nhiệm vụ lần này không công bằng với em. Chẳng qua, chị rất quen thuộc đại băng nguyên, chị có thể đi dẫn đường cho bọn em. Chị cũng chỉ có thể giúp em đến thế thôi. Cảm ơn ý tốt của cô công chúa Tuyết Y Nhi. Cao lôi hoa mỉm cười với cô thiếu nữ áo trắng này vừa lúc chúng tôi đang cần một người thông thạo đường đi trên đại băng nguyên. Nên đành phải làm phiền công chú vậy U, Vinh, Quy, Quy, Mơn. Tuyết y nhi khẽ lên tiếng chuyện của Sophia cũng là chuyện của tôi. Ăn xong đã quá ngọ tiểu tam hương phấn chạy đến bên cao lôi hoa kéo hắn đến truyền tống trận. Đại băng nguyên là một băng nguyên rất rộng lớn ở cực bắc vương quốc băng tuyết. Từ chỗ này mà đi đến đó thì rất xa cho nên mấy người cao lôi hoa liền di chuyển bằng truyền tống trận. Chẳng qua lần này cũng không cần đi địa phương nào xa xôi trong băng tuyết nữ thần thần điện cũng có một cái ma pháp trận. Chuẩn bị tốt chưa? Con gái của mẹ Nữ hoàng đứng bên cạnh ma pháp trận nhìn tiểu tam triều mến hỏi. Dạ, con đã chuẩn bị tốt rồi mẫu thân. Lần này con nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mới về tiểu tam ôm lấy cánh tay cao lôi hoa. Lúc này nàng khoét một tấm áo chàng ma pháp nên bộc lộ thân hình thiếu nữ của mình. dáng người của tiểu tam thì lúc ở vong linh cút cao lôi hoa cũng đã chọn qua. Có điều lúc này tiểu tam ôm lấy cánh tay của mình thì đôi thỏ ngọc mập mạc áp chặt lên cánh tay làm cao lôi hoa không tránh khỏi rung động cực phẩm. Cơ ngực xịn đây. Cao lôi hoa cười tự giễu không biết từ lúc nào mà mình lại coi bộ ngực thiếu nữ thành cơ ngực nam nhân cơ chứ. Hiện giờ tiểu tam khoét một bộ áo choàng ma pháp màu đen. Còn ở bên cạnh... Tuyết Y Nhi vẫn là một bộ áo tràn trắng nọn bằng lông hồ ly. Nhìn vào không thể biết cô có chức nghiệp gì. Tuyết Y Nhi đứng cạnh ngắm nhìn cao lôi hoa. Một nam nhân với mái tóc bạc làm cô nàng có phần hướng thú. Nhìn ánh mắt Sophia thì Tuyết Y Nhi cũng hơi hiểu rồi. Mấy năm gần đây Sophia đã cử tuyệt vô số quý tục và vương tử đến cầu hôn. Bởi cô bé thấy họ không xứng với mình Hiện tại thì cô bé Sophia với ánh mắt cao vời vợ này lại ôm chặt lấy tên nam nhân tóc bạc này Nếu nói tên này không có gì đặc biệt thì tuyết y nhi không tin Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu truyền tống Nữ hoàng điện hạ đứng bên cạnh ma pháp truyền tống kêu khẽ Ở bên cạnh Nhị trưởng lão cũng vô cùng lo lắng cho cô con gái của mình. Con gái mình bình thường rất thông minh, hôm nay ăn gì mà lại đi trợ giúp cho đối thủ hoàn thành nhiệm vụ chứ. Đành rằng quan hệ của hai đứa nó tốt nhưng sự tình liên quan đến việc kế thừa ngôi vị nữ hoàng mà. Nhị trưởng lão âm thầm dậm chân. Lấy ma lực của ta để thỉnh cầu. Hỡi thần không gian vĩ đại. Xin người hãy ban lực lượng vĩ đại của người. Không gian truyền tống sáu vị ma pháp sư đứng sáu góc ma pháp trận cùng niệm chú văn truyền tống. Theo đó, ngôi sao sáu cánh quen thuộc lại xuất hiện dưới chân ba người cao lôi hoa rồi sáng rực lên. Ánh sáng trắng chói lòa dần che khuất hình dáng ba người cao lôi hoa. Sau khi hào quang tắt thì ba người đã biến mất. Tại một thành nhỏ gần Đại Băng Nguyên Thành Tuyết Cơ. Nơi này là thành trì gần Đại Băng Nguyên nhất. Vốn quy mô của tòa thành này thì không có đủ tư cách để có truyền tống trận. Nhưng do gần Đại Băng Nguyên nhất. Vì tiện đi lại nên Vương quốc Băng Tuyết đành lập một cái ma pháp trận truyền tống ở đây luôn. Đại Băng Nguyên là thiên đường của các nhóm lính đánh thui. Ở trên đại băng nguyên có vô số ma thú và bảo vật. So với ma thú trong rừng rậm thì chỉ hơn chứ không kém. Do đó ở đây lính đánh thuê và đoàn thám hiểm nhiều không kể xiết. Điều này đã làm cho thành tuyết cơ nhỏ bé trở nên phồn vinh. Tới nơi rồi. Tiểu Tam kêu một tiếng. Trước mắt ba người cao lôi hoa bừng sáng thì người đã từ trong điện của băng tuyết nữ thần vào trong thành tuyết cơ rồi. Công chúa Điện Hạ tôn kính thành chủ của tuyết cơ thành tử tước Đức Nhĩ xin thỉnh an công chúa Điện Hạ. Do biết công chúa Điện Hạ giá lâm nên thành chủ đã sớm vào trong khu phố của Hiệp hội Ma Pháp đứng đợi công chúa ở truyền tống trận. Miễn lễ đi! Tiểu Tam buông lỏng cánh tay cao lôi hoa. Lần này cũng như lần trước. Chỉ trong nháy mắt đã thay đổi phong cách rồi. Khí chất công chúa tỏa ra không thể nghi ngờ. Tạ ơn công chúa điện hạ. Sau khi gã thành chủ đứng lên liền vẫy tay phía sau. Một gã có bộ dáng quản gia liền chạy tới trình lên một quyển trục. Bẩm công chúa điện hạ. Hạ thần biết công chúa Điện Hạ đến đây vì tìm kiếm lại quốc bảo của đế quốc bị Ác Long kia cướp đoạt. Cho nên mấy ngày nay Hạ thần đã đi tìm hiểu. Đây là một số tin tức liên quan đến Ác Long mà Hạ thần đã sưu tầm. Mấy tin tức này đều từ miệng của mấy gã lính đánh thôi. Hy vọng có thể trợ giúp được nhiệm vụ của công chúa Điện Hạ một phần. Gã thành chủ này cũng là một con người khôn khéo Chẳng qua làm thành chủ của một địa phương như thế này nếu không khôn khéo sao có thể quản lý trong non được cái thành này chứ Cảm ơn ngươi Tiểu Tam tiếp nhận quyển trục trên tay gã thành chủ Có thể xuất hết tài cán cho công chúa là vinh hạnh nhỏ nhoi của hạ thần Gã thành chủ ra vẽ tôn kính nói với Tiểu Tam chỉ có điều tên ác long đáng giết này thật khó tìm. Hạ thần đã suốt toàn lực. Nhưng tin tình báo cũng có hạn. Cuối cùng thì trong một lần phát hiện ra dấu chân của ác long tại lãnh địa của băng hầu tận phía Bắc Đại Băng Nguyên. Ta biết rồi. Tiểu Tam gật đầu nói ta sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Khi nào quay về đế đô ta sẽ nhắc với mẫu hoàng, nếu nhiệm vụ này hoàn thành thì ngươi cũng có công trong đó. Hạ thần chúc công chúa thượng lộ bình an sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày trở về. Gã thành chủ hành lễ đầy tôn kính. Làm thành chủ của một tòa thành nhỏ như thành tuyết cơ này 20 năm. Tuy gã có chỉnh lý lại nhiều thứ thì gã cũng đừng mơ được về đế đô. Cho dù gã có làm tốt hơn thế nữa thì cũng chỉ chịu khó làm một gã thành chủ nhỏ nhoi này thôi. Lần này, nếu nhiệm vụ được hoàn thành thì việc thăng quan tiến chức của gã sẽ không xa. Cao lôi hoa đứng cạnh nhìn gã thành chủ. Gã này thật sự có tài. Đáng tiếc lại bị ném vào chỗ chó ăn đá gạt ăn sỏi này. Nếu cho gã một địa vị xứng đáng thì gã có thể phát huy biết bao nhiêu tác dụng đây. Chi tay gã thành chủ cao lôi hoa và tiểu tam cùng tuyết y nhi tiến vào đại băng nguyên. Trên bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Nơi này là đại băng nguyên quanh năm suốt tháng đều có tuyết rơi. Một thế giới trắng xóa là một đại lục bị băng tuyết che phủ. Bởi vì tuyết luôn rơi nên trên mặt đất tiếp tụi một lớp tuyết dày. Nếu bước chân không cẩn thận thì mọi người sẽ bị lúng sâu vào trong tuyết. Cho nên việc di chuyển trên địa hình toàn tuyết trắng này thật khó khăn. Vẽ mặt tiểu tam và tuyết y nhi đều lộ vẻ khó xử. Không ngờ vừa đến đây thì tuyết lại rơi nhiều như vậy. Nếu cứ di chuyển như này thì sẽ rất hao tổn sức lực. Như vậy nhiệm vụ này càng thêm khó khăn Nhìn lớp tuyết động dày cộng, hai cô không ngừng thở dài Sao vậy tiểu tam cao lôi hoa khó hiểu nhìn hai cô nàng, đang yên đang lành lại than ngắn thở dài cái gì Mới bắt đầu nhiệm vụ mà đã như vậy quả thực là xui hết biết mà Tuyết động dày quá, căn bản là đi không nổi Tiểu Tam cười khổ nói cũng không thiết hợp bay cho lắm. Em cứ tưởng trong khoảng thời gian này sẽ không có tuyết rơi chứ. Vì chuyện mũi này sao? Cao lôi hoa cười phá lên. Thấy ánh mắt khó hiểu của hai cô nàng. Cao lôi hoa liền xuất ra hai tấm phán gỗ từ trong nhẫn không gian. Sau đó Cao lôi hoa lại mang hai tấm phán xỏ vào chân mình. Cao đại ca. Đây là cái gì vậy tiểu tam nhìn cao lôi hoa nghi hoặc Nàng cũng biết một chút về cao lôi hoa Biết hắn thường xuyên tạo ra mấy thứ đồ kỳ quái Giống như cái vụ bình sữa Cái này gọi là ván trượt tuyết Cao lôi hoa cười nói chuyên để giải quyết khó khăn mỗi khi gặp lúc tuyết động Hai tấm ván gỗ này dùng thế nào vậy? Tiểu Tam nghi ngờ hỏi cô nàng không tin hai tấm phán này có thể làm ra trò gì. Xem kỹ nhé cao lôi hoa cười một tiếng lớn. Nói dai không bằng làm ngay. Từ trong nhẫn cao lôi hoa lại lấy ra hai thanh gỗ, sau đó ổn định lại thân hình. Cắm hai cây gỗ xuống mặt tuyết để đỡ, vèo một cái cả người cao lôi hoa trượt về phía trước một cách thoải mái. Trong mắt tiểu tam và tuyết y nhi hiện lên sự cồn nhiệt. Sống từ nhỏ đến lớn trong đế quốc văn giá này. Các cô liếc mắt cũng thấy hai tấm phán dưới chân cao lôi hoa có giá trị như thế nào. Có nó thì việc đi lại lúc tuyết động sẽ không còn là chuyện khó nữa. Cao đại ca em muốn có thứ này tiểu tam kêu lên hương phấn. ha ha! ha. Cao lôi hoa trượt lại bên cạnh Tiểu Tam. Sau đó cởi cái ván trượt tuyết xuống. Đập hai cây gậy gỗ lên tuyết. Rồi ngồi sổm xuống giúp Tiểu Tam mang mấy thứ này vào thứ này anh chỉ chuẩn bị có hai bộ. Cao lôi hoa cười nói vốn anh nghĩ chỉ hai ta đi đại băng nguyên thôi. Cao lôi hoa vừa dứt lời thì trong mắt tuyết y nhi hiện lên chút mất mát. Ha ha! Từ trong những không gian. Cao lôi hoa lấy một bộ khác rồi đưa cho tuyết y nhi chẳng qua với thực lực của anh thì mấy thứ này cũng không có tác dụng gì cho lắm. Anh chỉ dùng nó để giải trí thôi. Thứ này cho cô vậy. Cho tôi. Tuyết y nhi rõ ràng sững sốt. Ừ, cho cô đó. Cao lôi hoa nói chẳng qua các cô còn phải tập giữ cân bằng cho tốt. Thứ này xỏ vào cũng không chắc là sử dụng được ngay đâu. Hắc hắc! Giữa trời tuyết rơi, hai bóng người đạp lên ván trượt, trao đảo nghiêng ngã trên nền tuyết trắng, gian nan tiến vào đại băng nguyên. Cao lôi hoa khẽ thở dài. Tìm kiếm bóng dáng băng sương cự long trong bạc ngàn băng tuyết giữa đại băng nguyên thật là mò kim đáy bể mà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 166 cấm chú hàng băng diệt thế B1 cao đại ca nẹp anh không có ván trượt tuyết thì làm sao bây giờ Tiểu Tam thấy cao lôi hoa đưa ván trượt cho tuyết y nhi thì lo lắng hỏi Yên tâm, có chút tuyết động thôi mà không làm khó được anh. Cao lôi hoa cười khẽ một tiếng chúng ta lên đường thôi. Nghe cao lôi hoa nói vậy tiểu tam và tuyết y nhi liền cầm gậy đẩy tiếng về phía trước. Cứ vài bước tiểu tam lại thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn cao lôi hoa phía sau đầy bất ăn. Ở sau, cao lôi hoa vẫn đang đuổi theo các nàng tiến vào sâu trong đại băng nguyên. Thấy hai nàng trượt cũng chuẩn cao lôi hoa nhiệt bước theo sau. Tuyết rơi trên đại băng nguyên càng lúc càng lớn trên mặt tuyết cũng xuất hiện những vết tích sâu. Từ đây có thể đoán được sự gian nan của lính đánh thuê khi đi về thành tuyết cơ. Cứ mỗi lần lính đánh thuê hạ chân trước xuống thì chân sau lại cực nhọc nhấc lên. Nguyên nhân đơn giản thôi. Tuyết động đến đùi mà. Ở phía trước, vì có phán trượt tuyết nên tiểu tam với tuyết y nhi trượt như thoi đưa. Trượt được lúc thì tiểu tam lại ngoái đầu lo lắng nhìn cao lôi hoa đằng sau. Nơi này tuyết động dày quá, dù cao lôi hoa nói không sao nhưng tiểu tam vẫn lo. Nhưng khi tiểu tam quay đầu lại nhìn thì miệng như chữ ơ. Phía sau nàng cao lôi hoa đang nhẹ nhàng ung dung di chuyển. Một mái tóc bạc, một không gian đầy tuyết trắng, làm cao lôi hoa tiêu sái vô cùng. Lúc tiểu tam nhìn kỹ thì dưới chân cao lôi hoa thì thấy khác hẳn mấy tay lính đánh thui. Chân cao lôi hoa đạp lên tuyết nhưng tuyết lại không bị thụt xuống. Thậm chí không có một dấu chân. Giống như cao lôi hoa nhẹ như không đang phiêu du trên tuyết vậy. Ôi! Cao đại ca! Anh làm như thế nào vậy? Thật là rô tiểu tam kêu lên đầy hâm mộ với cao lôi hoa. Tuyết y nhi đi bên cạnh nghe tiếng kêu của tiểu tam cũng ngoái đầu nhìn cao lôi hoa ở đằng sau. Lúc nàng chứng kiến kỹ năng đạt tuyết vong ngân đi trên tuyết không để lại dấu vết của cao lôi hoa thì trong lòng giật thót. Lúc còn ở băng tuyết thần điện. Tuyết Y Nhi về muộn nên đã bỏ lỡ vỡ kịch điên cuồng giữa cao lôi hoa và đại trưởng lão vương quốc băng Tuyết. Do đó Tuyết Y Nhi vốn cũng không đánh giá cao cao lôi hoa cho lắm. Dù sao thì nếu so vóc dáng nam nhân thế giới này thì cao lôi hoa có phần nhỏ bé quá. Hơn nữa nhìn hắn ta thì cũng biết không phải ma pháp sư rồi. Bởi vì trên người hắn không có chút ma lực dao động nào Đến lúc này thì tuyết y nhi lập tức thay đổi cách nhìn rồi về cao lôi hoa Hắn tuyệt đối là một cường giả Chỉ riêng cái chiêu đạt tuyết Không ngân này e, e là ma pháp sư trên đại lục cũng chẳng có mấy người làm được Không có gì Chút kỹ xảo thôi mà Cao lôi hoa mỉm cười như không tốc độ không nhanh không chậm nhưng vẫn theo kịp hai cô nàng. Đối với cao lôi hoa thì khinh công này chỉ là trò con nít. Trong kho tàn thần công của Trung Hoa thì loại khinh công này có không ít hơn một ngàn. Trong đó hơn mười loại nổi danh không kém. Đối với người luyện võ thì khinh công là một công pháp cần thiết lúc tu luyện. Nhưng câu nói này của Cao Lôi Hoa lại khiến tuyết y nhi có sự đánh giá cao hơn một bậc. Cái kỹ xảo mà Cao Lôi Hoa nói thì trong mắt người dân đại lục có lẽ là thần kỹ. Nhìn Cao Lôi Hoa quả thật đi trên tuyết như bẩn thì tiểu tam cũng thấy nhẹ cả lòng Cao Đại ca. Giờ chúng ta đi tới chỗ nào đầu tiên đây đại băng nguyên vô cùng rộng lớn. Muốn tìm Băng Sương Cự Long thì biết tìm nơi đâu? Ừ, chúng ta cứ đi tới cái chỗ lãnh địa Băng Hầu gì gì đó trước đi. Nếu theo lời gã thành chủ kia nói thì lần cuối Băng Sương Cự Long xuất hiện là ở lãnh địa của Băng Hầu đó. Chúng ta thử đến đó xem. Biết đâu lại thu hoạch được điều gì dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y Cừ. À Ờ Lôi hoa nói tiểu thư tuyết y nhi nè Chuyện kế tiếp giao cho cô đó Dù sao thì tôi cũng không thông thạo đường đi nước bước ở đây Cao đại ca anh có chắc là chúng ta sẽ đi đến lãnh địa băng hầu không Tiểu tam và tuyết y nhi cùng dừng lại căng thẳng nhìn cao lôi hoa Sao thế Chẳng lẽ cái lãnh địa đó có vấn đề gì à? Cao lôi hoa nghi ngờ hỏi. Nhìn thần sắc hai cô nàng này thì cái địa phương này không tốt đẹp gì rồi.